xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh youtube còn chuyện cùng với bộ truyện võ Ta tu luyện có thể bạo kích của tác giả tân phong và ngày hôm nay thì khủng long mẹ sẽ gửi đến cho các bạn tập số hai mươi ba của bộ truyện này mọi người nghe chuyện này nghe chuyện vui đừng quên ấn like chia sẻ đăng ký kênh và comment tương tác để động viên, khích lệ cho cùng lòng mẹ, cũng như là giúp cho quán chuyện có thể phát triển nhanh hơn và xa hơn nữa nhé. Bây giờ thì mấy các bạn chúng ta sẽ cùng nhau để với tập truyện của ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây, thư giãn, vui vẻ khi đến với quán chuyện. Giao hắn cho ta, ta thích giết loại người này Chu Kiệt cười hề hề Đôi mắt tỏa sáng Gã hâm mộ dùng mạo của Lâm Phàm Thật sự rất anh Tuấn Nhưng càng anh Tuấn lại càng khiến gã phẫn nộ Càng tìm cách trả tấn Ừ, ra cho ngươi Kết liễu nhanh đi Nữ tử nói một cách lạnh nhạt Đám Chu Kiều Lê chạy nhanh quá Bày ra thiền là địa võng cũng không bắt được đối phương Chỉ có thể nói hắn ta cũng có chút năng lực Lại dẫn theo đám thuộc hạ trốn thoát được nhưng cũng không phải là không có thu hoạch gì dám về chu kiệt đi lại như một loài thú quy thuận dùng cả tay chân rất thích bò trên mặt đất nhất là hai tay của gã móng tay dài nhỏ đen kịt lúc mà sát với mặt đất sẽ phát ra tiếng chói tai trong chớp mắt hai tay và hai chân chu kiệt bám vào cột nhà thò đầu ra dùng ngũ quản vặn vẹo nhìn lâm phàm tiểu tử nhà người xui xẻo thật chờ đuổi kịp bọn chúng Tâm trạng của đại gia đây không tốt chút nào đợi chốc nữa ta dùng móng vuốt này vặn gãy đầu người nhanh thôi còn có thể để người tận mắt nhìn thấy thân thể không đầu của mình miệng người hồi thật lâm phàm đưa tay phẩy phẩy không khí trước mặt tự tìm cái chết chùa kiệt giận tím mặt không ai có thể cười nhào gã ngón tay gã sắc bén chụp đến yết hầu của lâm phàm tốc độ rất nhanh phối hợp với móng tay bén nhọn của gã đúng là rất bá đạo nhưng phập tất cả mọi người kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt không ai ngờ được đến chính chu kiệt cũng không ngờ động tác của gã dần ngừng lại gã cúi đầu phát hiện một bàn tay đầm xuyên qua ngực gã sau đó gã chậm rãi ngẩng đầu khép sợ nhìn lâm phàm khinh địch gã không tránh cũng không để ý nếu có chuẩn bị thì không nên thành ra thế này lâm phàm hát cánh tay hát chu kiệt xuống mặt đất dưới ánh mắt không cam lòng của đối phương Hắn đạp một phát xuống thẳng chân dẫm nát đầu của gã Khinh địch là phải trả cái da lớn Hắn nhìn ra được nếu như kẻ lùn này có thể thù lại cái tâm khinh địch của gã Có lẽ sẽ chống đỡ được mấy chiều trong tay hắn Nhưng toàn tâm lơ là xuất hiện trong mặt ta Còn đùa dỡn hành hạ ta như thế dùng một chiều giết chết trong nháy mắt cũng hợp tình hợp lý Người là ai? Nữ tử khiếp sợ tự như vừa gặp quỷ nà ta không ngờ đối phương lại mạnh như thế Đúng là vượt qua tưởng tượng Ánh mắt nàng ta rơi trên người trù kiệt Đã chết không thể chết lại Ta là ai không quan trọng Các người muốn giết ta Còn phải xem các người có khả năng này hay không Không phải các người giết ta Thì là ta chết Lâm phàm đánh mất quyền vào cột nhà Kinh đạo từ cột nhà lan ra khắp miếu hoang Miếu hoàng sụp xuống vùi lấp tất cả mọi người Ai cũng không ngờ tới Mẹ kiếp tiệt điên ở đâu ra Chầm đống đồ nát, chu đường sinh hất gạch ngói phủ trên người ra. Trước mặt toàn là bụi bặm. Đối phương ra tay quá nhanh, thế mà thẳng tay đập tàn cái miếu. Đương nhiên bọn họ không bị sao cả. Tình huống này còn chẳng thể tạo nên ủy hiếp với bọn họ. Nhưng ngay lúc này, một luồng lực đánh đến chỗ hắn ta. Ngay người nhìn, chỉ thấy mức quyền của đối phương lao về phía mình. Chỉ thấy mũi chân của chu đường sinh vừa nhấc một khối gạch vỡ đập về phía đối phương. Tiếc là nó vô dụng. Hắn ta chỉ có thể đăn chéo hai tay bảo vệ đầu Ngăn cản quyền này của đối phương Trong khoảnh khắc va nhau Sao mặt chùa đường sinh biến thành kinh hãi Một luồng kinh đạo hùng hậu xuyên qua Từ hai cánh tay của hắn ta chuyển khắp cơ thể Ngũ quản trên mặt chấn động Giấy lên rất nhiều nếp nhăn Hai tay đứt gãy Cơ thể bành ngược lại Phun ra một ngụm máu tươi Đôi mắt hắn ta đỏ bừng Huyết khí dâng lên Kinh đạo mạnh thật Vốn không hề đơn giản như trong tưởng tượng Rốt cuộc Kẻ này là ai? Tuổi trông còn trẻ mà sao kinh khủng như thế? Trong quá trình bay ngược lại, hắn ta muốn thay đổi phương hướng của thân thể, chỉ là luồng kinh đạo kia vẫn còn rung động trong người. Trong lúc đó, ánh mắt hắn ta liếc qua nhìn thấy đối phương lại đánh đến ngay dưới người mình, lập tức có dự cảm không tốt. Hắn ta muốn ngăn chặn luồng kinh đạo này rồi tránh né thế tấn công của đối phương. Chỉ là lầm phạm sẽ không tránh cơ hội. Điệp sơn kình bão nguyên quỷ nhất, kình đạo tăng gấp 7 lần được ngưng tụ trên nắm tay. Nhìn kỹ có thể phát hiện một luồng chấn động bao trùm trên nắm đấm. Lâm phàm vung ra một quyền, thàn tay đánh vào vị trí lòng cốt của đối phương. Chủ đường sinh phun ra một ngụm màu lớn, hắn ta cảm thấy lòng cốt của mình vỡ vụn, đó là lòng cốt hắn ta rèn luyện mấy năm. Ngày sau đó một luồng lực xé rách ập đến, chèn vào ép phần thắt lưng của hắn ta hướng lên. Phụt một tiếng Phần bụng bị kình đạo xuyên qua Trực tiếp vỡ nát Bị đánh giết ngang đường Trực tiếp đuổi giết một người Lâm phàm không có chút dấu suốt nào ra tay toàn lực Khí huyết trong cơ thể hoàn toàn sôi trào Cơ thể có hơi nước bốc ra bảy trận giết hắn Nữ tử hét lên Những gương người mặt quỷ kia đứng dậy từ trong đám tàn tích Nghe thấy tiếng của thủ lĩnh cũng hành động ngay lập tức Trước mắt lóe lên một cái Lâm phàm thi triển thối công Kéo tốc độ đến cực hạn, rất nhanh đã xuất hiện trước mặt mấy tên mặt quỷ, mỗi kẻ một lần. Cổ tay đánh vào họng, tay chọc thùng huyết thái dương, tay bóp yết hầu. Mỗi chiều đều là chiều độc, hoàn toàn không cho người ta cơ hội. Tù vị của những người mặt quỷ này không được coi là cao. Hắn thưởng lúc bọn chúng chưa tập hợp được trận hình mà chém giết giống như giết thỏ. Nhấc tay lên, một đào cắt đứt gần. Vốn chẳng để cho chúng có cơ hội thì triển thuật hợp kích. Tạ triển, lưu huyền. quách phòng và nữ tử cũng đã lao đến. Chỉ là tạm thời Lâm Phạm không theo chân chiến đấu với bọn họ mà đi thu hoạch đám người đeo mặt nạ quỷ. Tù vị cá nhân của mấy người này quá thấp, có thể giết được thì giết hết toàn bộ luôn, tránh cho chốc nữa đại chiến là bị mấy thứ này quấy rối. Lúc đánh nhau họ sẽ không xem thường bất kỳ kẻ nào, càng nhỏ yếu hơn càng có thể lật ngược tình thế, cho nên chém giết toàn bộ không trở lại cơ hội nào. Trong lúc giao đấu, kình đạo bộc phát, Chỉ dựa vào sự va chạm của kình đạo Đã giết chết mấy tên người mặt quỷ Giải quyết tên cuối cùng Thừa cơ thoát khỏi khôn đốn Rời vào khu đất trống cái đó không xa Mà bọn họ cũng vây đến rất nhanh Vây quanh hắn Tên khốn này, rốt cuộc người là ai Hỏi người đó, có không thành thật chút đi Giết nhiều người của ta như vậy Muốn giữ lại người cũng không được Nữ tử nói Lâm phàm cười Dừng Sau đó hắn nhìn bốn người phân tích tình hình lúc này Cuối cùng cho ra kết luận Có thể giết hết Giết hắn Nữ tử giận dữ thét lên một tiếng Cùng với ba vị khác xông lên đánh lâm phàm Địch ở tứ phía Trong đó tại triển và vị nữ tử này có tu vi cao nhất Hai vị kia còn dễ nói Nhưng không phải có người thường nói Hai quyền khó địch lại bốn tay Bây giờ ở đây đã có tám cánh tay Nữ tự am hiểu chủy thủ nhanh chóng đánh hai lưỡi dao tới, kỉnh đạo bao trùm chủy thủ, cho dù cách xa một khoảng vẫn có thể bị chảy xước, mà ba vị kia cũng đều thi triển sát chiều, mức độ tàn nhẫn dường như muốn đánh chết lâm phàm ngay tại chỗ. tại triển am hiểu quyền pháp, từng quyền tung ra hùng hãn như hổ báo, lưu huyền cầm trường kiếm trong tay, chiều kiếm tinh xảo chỉ công kích ở phần dưới của lâm phàm. Còn Quách Phòng lại không thấy hiện ra Nhưng lờ mờ có thể nhìn thấy Giữa ngón tay đối phương có dấu đô Phật Nếu không có gì bất ngờ xảy ra Thì chắc là ám khí Gặp phải tình huống này hắn liền hết sức tập trung Không dám buôn lỏng chút nào Tù vì các người không tồi Nhưng sao ra mà nói Không tù luyện kình đạo đến nơi đến trốn Đối phó với các người Cần tốn chút chiều thức Nhưng độ khó không cao Lâm Phạm nói Cản dỡ Lưu Huyền vô cùng tàn nhẫn, nàng ta là loại người ngạ mạn giống như Lâm Phàm Để tù luyện được đến tu vi như ngày hôm nay, mỗi người bọn họ không biết đã tiêu tốn bao nhiêu thời gian và tinh lực mới đạt được đến trình độ này. Vậy mà bây giờ không biết tiểu tử ngốc đến từ đâu dám cả gan nói những lời này, đơn giản chính là tự tìm cái chết. Áo bào trên người Lâm Phàm rung động, đạo bùng phát, kích hoạt tính tùy lòng cốt, đạo xoay tròn nhanh hơn. phối hợp với sơn kình và bão nguyên quỷ nhất, giả tăng bội số kình đạo thì triển ra đến đó là có độ ủy lực kình thiền động địa. Theo sự điều khiển của hắn, kình đạo xâm nhập vào hai chân hai tay, tứ chỉ được kình đạo bao trùm tạo thành gợn sóng, một cỗ ủy thế to lớn nghiền ép về phía đám người. tứ hợp trường, lâm phàm đạp một cước xuống đất, kình đạo kinh khủng xâm nhập vào mặt đất xung quanh, trong nháy mắt tạo ra sự nổ tung. Đất vụn bay lên thật cao tạo thành tường đất, khỉa cho sắc mặt bốn người bọn họ kinh biến. Không ngờ kinh đạo của đối phương kinh khủng như vậy. Ngay lập tức, trưởng ấn liên tục vỗ về phía bốn người bọn họ. Mỗi một trưởng đều ẩn chứa sức mạnh kinh người. Lưu Huyền đứng mũi chịu xào, kiếm mưa trong tay bị Lâm Phạm đánh bay. Sau khi bị hắn ta vừa lấy lại tinh thần, trưởng ảnh đã đánh vào lồng ngực hắn ta. Trong thời gian ngắn ngủ đã đánh trúng hơn 10 trưởng vào giữa lồng ngực của hắn. Lập tức máu thịt bẻ bét Kình đạo kinh không xuyên thông cơ thể của hắn ta. Hắn ta phun ra một ngụm máu tươi, sợ vỡ mật nhìn Lâm Phàm Không tin thực lực của đối phương lại hùng mạnh như thế. Thậm chí ngay cả hắn ta cũng không đỡ nổi cỗ kình đạo rời núi lấp biển kia. Nó có khả năng xuyên thông và rung động cực mạnh. Cho dù hắn ta có thi triển kình đạo hộ thể thì cũng chỉ như tờ giấy. Chạm một cái, lập tức nát, không đỡ nổi. Lâm Phàm thi triển thối công. Hắn đột nhiên dẫm một cước xuống mặt đất. Kình đạo gia tăng làm bụi đất bay lên, sỏi đá trên mặt đất ồn ồn đánh về phía ba người kia. Ba người chống lại sỏi đá bay đến, bụi đất che mắt, chằm thoáng chớp giao thủ bọn họ đã phát hiện vấn đề to lớn. Kẻ bị bọn họ coi thường lúc trước này có thực lực rất mạnh, kình đạo hùng hậu tới mức dọa người. Toái Tinh tùy hành thối, Toái Tinh. Lâm Phàm chờ qua một tiếng rồi vọt đến trước mặt tại triển, đầu gối cong lên húc mạnh vào lồng ngực của đối phương. Tạ Triển kinh hãi đưa hai tay ngăn cản, chỉ là ngay trong chấp lát ngăn cản, hắn ta đã phát hiện, hắn ta vốn không đỡ được cổ kinh đạo kia. Hai tay lập tức bị ép vào lồng ngực. Tiếng kinh đạo nổ tung, Tạ Triển lập tức bay ngược ra ngoài, đồng thời phun máu. Hải bắt hắn ta trợn to, trầm lọng điền cuồng hét lớn, Để suốt cuộc là quái vật gì, sao kinh đạo lại kinh khủng đến mức độ này? Hay là đối phương đã rèn luyện lòng cốt đến hoàn hảo?" Không thể nào, rèn luyện lòng cốt có độ khó cực cao. không thể nào có nhiều người như vậy làm được đến trình độ đó. Phạm là người có thể làm được đều phải có chỗ dựa cực lớn, đại dược trồng chất nhiều vô kể. nhưng nếu là loại này thì hắn ta không thể không biết đối phương là ai, đối phương cũng tuyệt đối không thể không có tính tâm gì. ngay khi Lâm Phàm chuẩn bị đuổi theo Tạ Triển đã bị thương nặng, thì sau lưng chuyển để tì xé gió, quách phòng lập tức ra tay. am khí giữa ngón tay bao trùm kình đạo bay về phía lâm phàm tốc độ xoay tròn có thể phá vỡ đủ loại kình đạo hộ thể lâm phàm nghi người tránh được đơn trưởng rơi xuống đất hắn dùng ánh mắt sắc bén nhìn đối phương người này hơi phiền năm ngón tay hắn dần dần đặt xuống mặt đất vận đủ sức mạnh mượn lực chân sau phịch một tiếng đánh thẳng để chỗ quách phòng nhưng ngay lúc hắn hành động chỉ thủ sắc bén lập tức kể sát cổ họng hắn lâm phàm vỗ môi trưởng vào cánh tay nữ tử Mượn lực lùi lại Cũng bởi vì nữ tử bị lâm phàm vỗ trùng cánh tay Mà khó nhịn đau đớn Chủy thủ trong tay rơi xuống Ngay khi sắp rơi xuống đất Mù bàn chân nữ tử lại đá trúng chủy thủ Chủy thủ lập tức hóa thành một vệt sáng Đánh về phía lâm phàm Lâm phàm bắt được chủy thủ đánh tới Nhanh chóng lao về phía quách phòng Quách phòng kinh hãi Thì triển tất cả vôn liếng Vô số ám khí bao trùm kinh đạo bay tới Thủ pháp Ám khí thất mạnh Không biết cả mình hơn bao nhiêu so với vị từng thấy ở thành thiên kiều. Hàn vùng trùy thủ lên ngăn cản tất cả đám ám khí bay đến. Kinh đạo của đối phương không hùng hậu như hắn. Nếu kinh đạo của đối phương vô cùng hùng hậu thì hắn cũng không dám ngăn cản trực tiếp. Hễ không đỡ được thì hậu quả khó lường. Người này, đáng chết! Quách phong nhìn lâm phàm lướt nhìn đến chỉ cảm thấy ra đầu mình tây dại. Bị cao thủ như này chú ý đến, cả người khó chịu. Cầu mày, sau đó nhanh chóng lấy từ trong ngực ra một khối cầu hình tròn được chế tác tình xảo, ném vào Lâm Phàm Nhìn thấy thứ này, Lâm Phạm không hề nghĩ ngợi, thoáng chấp lùi lại, nhìn thấy Lưu Huyền còn chưa chết mà vẫn đỡ cây, ôm ngực, sắp mặt tái như tư tờ giấy Ngày sau đó, mẹ nó, Lưu Huyền buộc miệng thét lên Huỳnh đệ, ngăn cả thay ta lâm Phạm hạ chùy thử xuống để đề phòng sự phản kháng hắn đánh ngất lư huyền sau đó ném hắn ta vào quả cầu trong thoáng chốc chuyện kinh khủng đã xảy ra quả cầu tan giã các cầu quản bề trong dường như cũng bị phát động bật ra vài sợi dây sắt lắc lư xoay tròn với tốc độ cao mà Lưu huyền ngăn ở trên quả cầu lập tức bị cắt thành vô số khối thịt dây sắt chặt đứt cây cối xung quanh độ sắc bén cực mạnh quả thật là siêu cấp sát khí mí mắt lâm Phạm giật giật Hắn thậm chí còn nghĩ là mình có thể đỡ được sao Với kinh đạo bây giờ của hắn Vừa mới đối mặt với ám khí Lại dùng kình đạo hộ thể Cũng không biết có thể chống đỡ được hay không Sau đó Hắn phát hiện phía trước đã không còn bóng dáng quách phong Hình như nhân cơ hội vừa rồi đã trốn thoát khỏi đây Quay đầu một cái Cũng không còn thấy bóng dáng tạ triển Chỉ còn lại vị nữ tử đang đeo mặt nạ quỷ kia. Bốn mắt nhìn nhau Chỉ còn lại ta và người vẻ mặt lâm phàm lạnh nhạt Thỏng thải đi đế chỗ nữ tử đeo mặt nạ quỷ, mà nữ tử dường như nghĩ đến cái gì liền quay người lao vào trong rừng rậm. Tốc độ của lâm phàm tăng dần, trò chơi mèo vườn chuột chính thức bắt đầu. Phía trước, trong lòng nữ tử hết sức kinh hãi, đã có chút buồn chồn lo sợ, một nhóm người vậy mà bị giết còn lại ba người. Trong quá trình chạy trốn, quay đầu nhìn lại phía sau. Không biết vì sao, rừng rậm tối đen lộ ra vẻ rất quỷ dị. Trong khu rừng rậm rạp, thỉnh thoảng sẽ có tiếng gầm của giã thú vọng đến khiến cho khu rừng đã có chút kinh khủng lại càng thêm âm u quỷ dị. Nữ tử mặt quỷ kéo lê cái chân đầy máu tươi đi về phía trước. Trên đùi có một vết thương rất rõ ràng, bị một vũ khí sắc bén nào đó xuyên qua. Nhưng thật ra là bị lầm phàm dùng viên đá đánh trúng. Ta không thể chết ở chỗ này. Vẻ mặt của nữ tử nặng nề, tập tĩnh đi trên đường, trong lòng kinh hoàng. Đây là cảm giác mà nạn ta chưa bao giờ có. Dần dần, có tiếng bước trần chuyển đến tai nữ nhân. Giống như bùa đòi mạng, nữ tử kinh hãi vội vàng dựa lưng trốn vào một gốc cây đại thụ, chỉ mong đối phương không phát hiện ra bóng dáng của nàng ta. Từ đó có thể trốn được một kiếp. Đột nhiên, một viên đá đánh xuyên qua cây đại thụ rồi xuyên qua vai phải của nàng ta. Máu tươi ọc ọc tràn ra ngoài. Nàng ta kinh hãi điên cuồng chạy trốn về phía trước, giống như một con ruồi không đầu, cảm thấy nơi nào an toàn thì chạy đến đó. Chạy! Chạy, lại một viên đá xuất hiện từ trong bóng tối đánh xuyên qua vai trái của nàng ta Máu bắn tung tóe lại là sự đặc sắc trong đêm tối Người ra đây, ra đây cho ta Nữ tử không tiếp tục chạy trốn, tức giận hét lên Nàng ta phát hiện ra mình như một con mồi Bất luận là chạy đến chỗ nào đều không thoát khỏi sự theo dõi của đối phương Đối phương đang trêu đùa nàng ta Lại cảm giác này chỉ xuất hiện trên người kẻ khác Chưa từng xuất hiện trên người mình Trạng thái gần như phát điên khiến đàn tạc quyền mất bản thân cũng là một cao thủ Thật nhàm chán. có tưởng rằng người có thể có thủ đoạn khác. Không ngờ mới thế này đã bị ép đến điên sao? Hai Trần lâm phàm đạp lên cành cây. Từ trên cao nhìn số nữ tử mặt quỷ đã bị ép đến điên. Vốn hắn định giải quyết nhanh chóng. Nhưng nghĩ đến loại người này vô duyên vô cớ muốn giết hắn chắc chắn đã từng làm không ít lần. Đã như vậy. hắn muốn để đối phương cảm nhận một lần bản thân bị ép rơi vào hoàn cảnh bất đắc dĩ sẽ có tâm trạng tuyệt vọng để thế nào giết nữ tử mặt quỷ gào lên giận dữ không đếm xỉa đến hai vai đã bị xuyên thủng mãnh liệt đánh đến chỗ lâm phàm chẳng mắt lâm phàm nữ tử có rất nhiều sơ hở cả người tử trên xuống dưới đều là sơ hở lâm phàm lạnh nhạt nhìn ngay lúc cánh tay nữ tử mặt quỷ quét về phía hắn hắn bắt lấy cổ tay của đối phương chuyển trưởng quyền luân truyền, đánh vào lồng ngực nàng ta. Cảnh đạo hùng hậu bắn phá, bất kể là ai cũng không chịu đựng được. Máu của nữ tử mặt quỷ tràn ra từ trong chiếc mặt nạ. Cùng một quyền, một trường của hắn ta hạ xuống, thần hình nữ tử mặt quỷ run dày mãnh liệt. Sát chiều, đơn giản, thô bạo. Buồn tay ra, nữ tử mặt quỷ rơi xuống đất, ầm một tiếng, không có động tĩnh gì. Lâm phàm nhẹ từ trên cành cây xuống, lúc ở giữa khầm trung hai đầu gối co lại. Rời thẳng đứng, mạnh mẽ chống đỡ ở phần bụng của nữ tử mặt quỷ Dưới đòn đánh nặng nề, kình đã bộc phát ra từ sau lưng nữ tử mặt quỷ Mặt đất nứt ra, mặt nạ trên mặt nàng ta cũng theo đó mà vỡ thành hai mảnh rồi rơi xuống đất Lúc ngừng đầu, lâm phàm nhìn thấy khuôn mặt của đối phương thì biểu cảm có hơi kinh ngạc Không phải nàng ta có vấn đề gì mà là diện mạo thật của nữ tử mặt quỷ này có vẻ đẹp Thì ra là một mỹ nữ, nhưng thật đáng tiếc nếu như người tháo mắt quỷ xuống sớm một chút thì có lẽ ta sẽ không ra tay tàn nhẫn như thế hắn đâu phải loại người thích phá hủy cái đẹp theo cách tàn bạo chỉ cần dáng về ưa nhìn cách chết sẽ ngược lại với cơ thể trước mắt này lục xoát người qua loa chậm lúc vô ý chạm vào không phải không tôn trọng thì thể mà là không còn cách nào khác tiếc là không tìm được bất cứ vật gì hắn đào qua lại qua loa một cái hố rồi trôn nữ từ mặt quỷ Còn hai kẻ chạy trốn kia hàn ghế một lúc, cũng không quay về tìm. Không cần thiết, không biết bọn chúng đã chạy đến nơi nào. Được rồi, không cần phải mạo hiểm. Sau đó quay người rời đi. Tại một nơi ẩn nấp. Đại nhân, ngài không sao chứ? Thường thế của cổ đại toàn có khá tốt, chủ yếu là tình hình của đại nhân có chút không ổn Chúng một mũi am khí mà am khí có độc. Vẫn mày không phải loại kịch độc trí mạng. giải độc đàn mang theo bên người có thể giải được độc tính Không sao Người thi trận am khí chính là đường chủ quách phòng của cự đảo bàng Cựu đảo bàng để giúp đỡ Bách Cường Tông Chẳng phải nói Bách Cường Tông chính là chủ mưu sao Chủ xác đã là chủ mưu Có lẽ là thế lực một phương trong đó thôi Nơi đây quá nguy hiểm Không nên ở lại lâu Ngồi thuyền từ thành Hà Tân về Đô Thành Để tránh gấp nguy hiểm Chủ Kiểu Lê biết rõ khi bị nhắm tới An toàn nhất là bắt đầu đi từ đường thủy Nếu tiếp tục đi theo đường chính rất dễ bị phát hiện. Đến lúc đấy muốn chạy cũng chưa chắc đã chạy được. Ngụy Trùng đã điều động cao thủ trong tay. Có quy mới biết lão ta sẽ tiếp tục phái dạng cường giả gì tới đây. Hơn nữa còn bố trí thiền là địa võng. Nếu không phải vì tù vi của những người kia không thầm hậu, chưa chắc bọn họ có thể trốn thoát. Vâng, thuộc hạ đã hiểu. Cổ đại toàn đáp, đồng thời nhẹ nhàng thở ra. trầm lòng gã nghi ngờ vô cùng, không nghĩ ra được vì sao những người kia không tiếp tục đuổi theo. Nếu như tìm kiếm trên diện rộng thì chắc chắn có thể tìm được bọn họ. Gã đâu thể biết được, đám người đuổi giữa bọn họ đã bị lầm phạm tiêu diệt. Quách phòng và tạ triển không dám quay về thành đoạn ấn mà đi về hướng Bách cương Tông, chỉ có chỗ đó mới là an toàn nhất. Cự đào bàng ở trong thành sẽ không gây nên sóng gió gì, ngay cả khi bọn họ không ở đó. Ai dám khiêu khích cự đào bàng? Trừ khi có thể gánh vát được sự trả thù của Bách Cường Tâm lúc này. Trải qua trận đấu vừa rồi, Lâm Phạm đã hiểu biết tương đối sâu về thực lực của bản thân. Hắn rèn luyện đệ nhất cốt, đệ nhị cốt đến cực hạn, uy lực được bộc phát ra rất mạnh. Có điều hắn cũng cảm nhận được sâu sắc, là tù vì thật sự quan trọng. Nhưng tên dùng ám khí kia cũng rất nguy hiểm. Chẳng ai biết được trên người hắn có dấu ám khí có thể hành hạ người khác đến chết. Cái viên hình tròn kia cũng thật nguy hiểm. Bất cần một chút là thành chém giết trong phạm vi lớn Nhưng chỉ cần chú ý Đừng bày ra bộ dáng ngờ ngác Thể viên tròn kia xuất hiện còn ngờ ngác tại chỗ Thì đúng là tự chuốc khổ vào người Chỉ cần chạy nhanh Né tránh kịp lúc Thì sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào Tiếp tục lên đường Hắn không dừng lại Về sân môn sớm một chút mới là an toàn nhất Mấy chuyện giang hồ kia không phải thứ hắn có thể dính vào Quá nhiều nguy cơ Đôi khi tránh cũng không được Rõ ràng không phải ta chủ động đi khiêu khích người khác. Nhưng vì xuất hiện trở ngại, người khác thấy ta thì khó chịu rồi tuyên bố đánh giết. Ai mà chịu cho nổi. Không phải vì cần hoàn thành nhiệm vụ, Hàn cũng chẳng muốn ra ngoài. Mấy ngày sau. Tại chỗ miếu hoàng sụp đồ có mấy người thần bí xuất hiện. Chỉ là họ mặc trang phục của Bách cương Tông. Quách phòng và tại triệt đi cùng. Nhìn thấy tình hình tại hiện trường, hai người họ có cảm giác hoảng sợ. Đối phần đây có mục đích. trước tiên giết chết ngô quảng thắng rồi đối phó các người nhìn từ miệng vết thương thủ đoạn của người này ác liệt tàn nhẫn vừa nhìn cũng biết là người từng trải tù vì có thể là tẩy tùy tầng 3 đến tầng 4 cảnh đạo của người này thật sự quá hùng hậu mỗi chiều đều chết người các người có thể chạy thoát được coi như là may mắn người nói chuyện chính là đệ tử nội môn của bách cơn tông tuổi tác không nhỏ tù vì cũng không kém người này có tướng mạo bình thường nhưng từ quan sát tổng thể có thể phát hiện ra đối phương tàn ra một loại khí thế khiến người khác khó mà rời mắt được hắn ta tên là toàn trần Vào bách cẩn tông được hơn 20 năm có địa vị khá cao phụ trách cự đào bang hôm nay vài vị đường chủ của cự đào bang đã thương vong một nửa hắn ta chẳng hề để tâm sắp xếp đệ tử ngoại viên qua đó là được các người nói hắn còn rất trẻ vâng rất trẻ biết hắn là ai không không biết Mặc y phục ở đâu Không biết Lũ ăn hại Hỏi cái gì cũng không biết Sao các người không đi chết đi Toàn Trần quát lớn Đám người kia đúng là tù luyện vào bụng chó hết rồi Đánh không lại người ta thì thôi Để chút khả năng phân tích cũng không có Quách phòng và tạ triển xấu hổ cúi đầu Chúng ta còn sống đã không phải điều dễ dàng rồi Người của ngụy Lão phải tới Không biết còn sống không Tạ triển nói làng đi Toàn Trần trầm giọng nói Không sống nổi Kẻ có loại tù vì này không phải người mà nàn ta có thể đối phó. Vốn nghĩ rằng nhóm người các người có chuẩn bị đầy đủ. Giải quyết người của hoàn thành tí có lẽ không thành vấn đề. Không ngờ rằng lại bị người khác giết ngược lại. <cười> đi theo ta. Hướng này. Hắn ta tỉ mỉ quan sát xung quanh thì phát hiện được một chút dấu vết. Tạ triển và quách phòng lướt nhau. Đi theo đối phương. Tại nơi chuẩn xác đào ra một cái hố khiến người nghe phải rơi lệ, người nhìn phải khiếp sợ. Thật thể tham Tạ triển nhìn thấy tình cảnh trước mắt lẩm bẩm, Nhìn người phụ nữ đeo trước mặt nạ quỷ này Sau khi bỏ mặt nạ ra Dáng về của nàng ta hiện ra trước mặt bọn họ Không thể không nói Quả thật là một người phụ nữ xinh đẹp Tuổi tăng có lẽ có hơi lớn Nhưng đối với bọn họ thì điều này cũng không thành vấn đề Nàng ta đây là... Hàn ta định nói Nhìn quần áo có chút lộn lộ xộn Chẳng lẽ là bị cưỡng hiếp trước rồi mới giết sau Không đúng Nếu như vậy nhất định sẽ có dấu vết chống cự kịch liệt Quần áo không thể như vậy Cất lợi duy nhất chính là giết người trước Rồi mới cưỡng gian Tất cả mọi người nhìn hồi lâu Miệng thốt ra hải chữ Ác độc Sau đó manh mối đứt đoạn Chỉ có thể đi điều tra về tình hình trước Rốt cuộc là ai tham gia Chỉ cần là cao thủ thì rất dễ tìm Số lượng cao thủ cũng chỉ có từng đó Có thể lấy một địch nhiều Thủ đoạn ngang ngực như vậy Tất nhiên không thể là loại người không có tính tâm gì. Hệ có chất manh mối là có thể kéo tờ bóc kén từ từ tìm ra. Núi Bách Thiện, chính Đạo Tông Sau khi trở lại Sơn Môn, Lâm Phạm thay quần áo ra, mặc y phục của Sơn Môn lên người. Không phải do có tất giật mình, sợ bị người phát hiện, mà là bộ y phục này đã chứng kiến quá nhiều giết chóc. Thường ngày tù luyện, nhìn thấy bộ y phục này sẽ nghĩ đến những chuyện đó, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng. Sau khi thay xong quần áo Hắn đi thông báo với sư tỷ Mình vẫn bình an Những người khác thì thôi Còn sư tỷ hắn chắc chắn phải đến Nếu không sẽ rất khó nói Sư tỷ nhìn Lâm Phạm trở về Những gì nàng hỏi đều nằm trong dự đoán của hắn Có nguy hiểm không Có bị thương không Có khắp phải phiền phức hay không Vân vân Đều là những câu hỏi quan tâm lo lắng Điều này làm cho Lâm Phạm cảm thấy bản thân Khi quay trở lại Sơn Môn Vẫn còn có người quan tâm đến mình Cảm giác không tồi Nếu như khi quay trở lại Sơn Môn, không gặp bất kỳ ai cũng không có ai quan tâm đến hắn, có lẽ sẽ rất cô đơn. Sư tỷ không sao cả. Chuyển đi lần này rất an toàn. Lâm Phạm nói, ngô thành thù thấy sư đệ có thể an toàn trở về lập tức thả lỏng tâm trạng. Trong thời gian Lâm Phạm đi ra ngoài, mỗi ngày nàng đều chủ động đi ngang qua chỗ ở của sư đệ, nhìn xem liệu đã trở về hay chưa. Mãi để khi tận mắt nhìn thấy sư đệ trở về, nàng mới có thể an tâm. Sư đệ. Nếu như sau này nhận nhiệm vụ, có thể gọi sư tỷ đi cùng Ta có thể giúp đỡ sư đệ Hoặc là cần điểm công hiến để đổi thứ gì đó Có thể nói với sư tỷ một tiếng Ta có thể giúp sư đệ đổi Lời nói này khiến Lâm Phạm rất cảm động Thậm chí cũng không biết nên làm gì để đáp lại sự nhiệt tình của sư tỷ Sư tỷ, không cần đâu Điểm công hiến của tỷ cũng là tỷ khổ cực mới tích lũy được Tỷ cũng cần dùng để đổi những đồ vật cần thiết cho việc nâng cao tu vi Ta có thể tự mình giải quyết những vấn đề này lâm phàm chắc chắn sẽ không thể dùng điểm công hiến của ngô thành Thu điểm công hiến của ai đều không phải tự nhiên mà có huống trì hắn tuyệt đối không thể dùng điểm công hiến của sử tỷ sử tỷ đối với hắn rất tốt nếu thật sự quá ỷ lại vào lòng tốt của sử tỷ tùy tiện vặt sạch điểm công hiến của sử tỷ vậy thì thật là ngô thành Thu không nói nhiều nào có thể cảm nhận được sử đệ là một người có tự trọng hơn nữa cũng theo chủ nghĩa đại trượng phu nhắc một tiếng là được rồi nói nhiều quá lại không hay sư đệ nếu có lúc thực sự gấp gáp cứ nói cho sư tỷ sau đó trả lại ta là được ngô thành thù cười nói lâm phàm đáp ừ ta biết rồi sư tỷ ta phải đi giao nhiệm vụ rồi được đi đi ngô thành thù tiễn lâm phàm nhảy bóng lưng hắn đi khỏi mãi đến khi biến mất hẳn khỏi tầm mắt khóe miệng nàn nở nụ cười quay trở lại trong phòng giao xong nhiệm vụ, hắn nhận được năm trăm điểm công hiến. Sau đó đi tới trường công đường, đứng từ xa sang nhìn sang thì thấy dương thân không ở đó. Thay vào đó là một vị đồng môn xa lạ. Như vậy cũng tốt, đỡ phí miệng lưỡi. Trường công đường của sơn môn có rất nhiều bí tịch, đều là bạn đầy đủ. Nếu như những bản khiếm khuyết là cấp bậc thần công, thì cao thủ sơn môn sẽ nghĩ biện pháp làm cho hoàn chỉnh. bất kỳ bí tịch khiếm khuyết nào, nếu như về sau không thể tiếp tục tu luyện. Thì sẽ tạo ra những ảnh hưởng xấu cho người tu luyện Sư huynh Võ kỹ mà ta tu hành Đều là tu luyện khi ở đoan khí Bây giờ đã lên tẩy tùy Sư Huỳnh có thể đề cử không? Lâm Phạm hỏi với thái độ cung kính Gặp phải thứ không hiểu lập tức hỏi Không hề mất mặt Còn nếu muốn tình tướng giả bộ cái gì cũng biết Đến lúc muốn hối hận Có lẽ cũng đã muộn Sư Đệ Có tự tin về kinh đạo của mình không? Có, tương đối tự tin Ta muốn tu luyện một vài bộ võ kỹ lợi hại. Muốn phạm vi hay là đơn thể? Sư hình đã nói về phạm vi đối địch sao? Đúng vậy. Ừ, tốt nhất là có thể toàn diện. Để ta nghĩ xem. Có đấy. Sự hình của trường công đường nhanh chóng chọn ra cho Lâm Phà một bộ võ kỹ. Vị sư đệ này, dựa vào yêu cầu của người, ta nghĩ một võ kỹ này thích hợp với người nhất. Khi đã đạt đến Tây Tùy cảnh thì phải tu luyện bộ võ kỹ ra giá một chút, quyền cước lợi hại. Chủ yếu dựa vào kinh đạo, nhưng việc này lại có thể có nhiều biểu hiện khác nhau. lâm phàm nhận võ kỹ, nhìn thật kỹ. Diệu nhật tam tuyệt. Nhìn tên có cảm giác rất phong cách, có vẻ như không hề đơn giản, chỉ là không biết bên trong uy lực ra sao. Sự hình có thể giải thích qua được không? Hắn không muốn nhận một bộ võ kỹ không phù hợp, cho nên muốn tìm hiểu rõ. Nếu như không thích hợp, có có thể đổi những võ kỹ khác. Sư huynh chuyển công pháp nói Sư đệ có thể lấy về tự mình xem Để vốn dĩ là bí tích các sư huynh nội môn mới có thể nhận Nhưng sau đó các tiền bối sơn môn cho rằng Bí tích này rất toàn diện Phù hợp với cả các sư đệ ngoại môn Hơn nữa sau khi tu luyện thành công Rất có lợi cho việc nâng cao thực lực Bên trong cũng đã có chú dài của tiền bối sơn môn Chỉ cần nhìn là có thể hiểu thôi Lâm phàm lật qua lật lại Quả nhiên thấy được một số lời chú dài Sư đệ yên tâm Tuyệt đối thích hợp Đây là một bộ bí tích bách đáp Cho dù là ai cũng đều phù hợp Đà tạ sư huynh Lâm phàm chắp tay quay người rời đi Trong phòng Lâm phàm lật xem bí tịch, Cũng không biết là có giống như vị sư huynh kia Nói hay không Thời gian trôi qua rất nhanh Hắn hoàn toàn chìm đắm với những thứ bên trong bộ võ kỹ Sau một hồi Lật xem đến trang cuối cùng Hắn đã hiểu đại khái về bộ võ kỹ này Diệu Nhật là một vị cao nhân Từng ở chính đạo tông Tự mình dung hợp Ba bộ tuyệt kỹ lại với nhau Cuối cùng tạo thành bộ võ kỹ này Mà bộ võ kỹ này có thuộc tính hỏa Sau khi tu lệ thành công Một quyền một trường một ngón tay Không những ẩn chứa kinh đạo Mà còn ẩn chứa một loại hỏa lực Có thể làm bỏng gân mạch người khác Có công hiệu như gây ra vẫn chuyển kinh đạo Không linh hoạt vân vân. Giai đoạn sơ nhập Có thể dùng lửa đốt chảy ra Sản sinh nhiệt độ cực nóng Nhưng đây chỉ mới là giai đoạn sơ nhập Mà cảm về sau uy năng mới càng mạnh Sở nhập đã có uy năng thần công Hơn nữa thuộc tính hòa này Không phải do kinh đạo sản sinh Mà là trong lúc tu luyện bộ võ kỹ này Cũng là đang kích hoạt ngũ hành trong cơ thể Lục phủ ngũ tạ Ngũ tạ có ngũ hành Thuần âm Lục phủ thuần dương Tìm thuộc tính hỏa Cũng là thuần âm Tù luyện diệu nhật tam tuyệt Luyện tâm sản sinh thuộc tính hỏa Mà cũng bởi vì thuần âm Nên có thể đạt đến âm dương điều hòa bằng bộ võ kỹ này. Lâm Phàm trầm tư suy nghĩ, hắn đột nhiên phát hiện ra, người có thể sáng tạo ra võ kỹ này quả nhiên không đơn giản. Ít nhất, hắn của bây giờ không thể bị kịp từng đạo lý bổ sung cho nhau, rất ăn khớp. Đồng thời bên trong võ kỹ này cũng có ghi chép, nếu như trong 8 năm không thể tu luyện tới thông thấu, tốt nhất nên từ bỏ tu luyện Diệu Nhật Tam Tuyệt, bằng không tìm sẽ bị tổn hại, ảnh hưởng rất lớn. Lâm Phàm suy nghĩ một chút, Với sự nỗ lực kiên trì của ta phối hợp với phụ trợ của bạo kích, trong vòng 8 tháng, chắc là có thể viên mãn rồi. Lâm Phàm đặt bí tích xuống, ra ngoài chuẩn bị nước, rửa sạch mặt, lấy lại tinh thần. Sắp bắt đầu tu luyện, mà lần này là một cuộc đã tu luyện thì không có đường lui. Tu luyện là việc mà hắn thích nhất, bất cứ chuyện gì đều không thể so sánh với tu luyện. Trong quá trình tu luyện, hắn có thể hưởng thụ niềm vui khi thực lực tăng vọt. Sau khi rửa sạch hắn trở lại trong phòng hít sâu một thời ổn định tâm trạng rồi bắt đầu xem từng tràn đầu tiên của rượu nhật tam tuyệt hắn xem rất tỉ mỉ trong lòng cẩn thận nhầm theo đồng thời hình thành các hình ảnh trong đầu đây chính là lúc mà thiền phú phát huy tác dụng thời gian trôi qua rất nhanh ngày rồi lại đêm ban ngày mượn ánh mắt trời buổi tối lại đốt đèn dầu lúc mấy đầu chưa có gì thay đổi nhưng lúc sau quyền trường chỉ đều có biến hóa thử nghiệm chiều thức võ kỹ trong đó bắt đầu đưa tay lên đây chính là khởi đầu chính thức nửa tháng sau lập phàm đứng trong phòng nhắm mắt lại trong đầu nhớ lại nội dung bên trong võ kỹ trực tiếp bắt đầu lên thế tù luyện quyền trưởng chỉ trong tay hắn không ngừng biến ảo trong lúc tù luyện từng dòng nhiệt liêu nổ tung trong người hắn giống như muốn hình thành một loại lưu thông tuần hoàn Từ sự chậm chạp lúc mới tù luyện Đến khi đã thành thục Sát chiều của diệu nhật tàm tuyệt không ngừng biến ảo Đột nhiên Một âm thanh nặng nề vang lên Có tiếng của gió Có âm thanh của núi đá vỡ vụn Càng to càng thoải mái Huyết dịch trong cơ thể như đều muốn sôi trào Sảng khoái Thực sự sảng khoái Hẳn chưa bao giờ có cảm giác như thế này Cho dù đã từng tù luyện tứ hấp trường Cũng không được thoải mái như vậy Hiệu quả của thần công bá đạo như vậy sao Sau một hồi, độ thông thạo dược nhật tam tuyệt không trên 3000. Không ngờ rằng sơ nhập mà lại có độ thông thạo cao như vậy. Chẳng trách trong bí tích ghi chép, trong thời gian 8 năm không thể tu luyện tới thông thấu, tốt nhất đừng nên tu luyện. Xem giá cho thời gian như vậy là khá thích đáng. Lúc này, Lâm Phàm cúi đầu xuống nhìn, phát hiện dưới mắt đất lại có dấu chân màu đen, là vừa rồi trong khi đang tu luyện, kích hoạt hỏa thuộc tính, tạo ra thứ đó ra. Sau đó hắn phát hiện bên ngoài có động tĩnh Đẩy cửa ra Rất nhiều đồng môn được cách đó không xa Quay về phía phòng của hắn chỉ trỏ Sau đó một vị đồng môn mở miệng nói Người vừa làm gì vậy Mà tạo ra động tĩnh lớn như thế kia? Động tĩnh thật sự là quá lớn Ẩm thanh nổ vang trời thu hút bọn họ đến đây Lâm phàm trong lòng kinh ngạc Nghe lời này Chẳng lẽ là động tĩnh do ta tạo ra Trong lúc tù luyện có chút lớn Dẫn bọn họ đến Nếu là như vậy thì thật là một chuyện phiền phức. Thật ngại cho mọi người quá, ta vừa tu luyện một bộ võ kỹ không kịp thu lại nên đã tạo ra động tĩnh lớn làm ảnh hưởng đến các vị. Hy vọng mọi người có thể lượng thứ. Lâm Phàm chắp tay nói, đây là chỗ ở mà gây ra động tĩnh lớn như vậy quả thực là không ổn, đặc biệt là vào buổi tối khi tất cả mọi người đang ngủ, hắn vẫn đang tu luyện, âm thanh đùng đùng vang vọng, nhất định là không được. Nói không chừng những người này thậm chí còn có thể sẽ liều mạng với hắn. Cứ tưởng là chỗ người xảy ra chuyện gì, lập tức để xem ngay. Hóa ra là tu luyện, ta còn tưởng là động đất đấy. ta cũng tưởng như vậy. Lâm phàm cười cười lại chấp tay hướng về phía mọi người lần nữa, hy vọng mọi người đừng để trong lòng. Rất nhanh đoàn người tàn ra. Lâm phàm cân nhắc một lúc, sau đó rời khỏi gian nhà đi đến phía xa. Núi Bách Thiện rất lớn, rất nhiều vách núi treo leo. Hắn nghĩ rằng hay là tìm một chỗ để tù luyện cũng không tồi. bên trong núi bách thiện một bóng người ở trên vách núi nhảy lên một cái rồi lại đáp xuống dưới ánh mắt nhìn bốn phía tìm nơi thích hợp chỗ kia có vẻ không tồi đột nhiên hắn phát hiện một địa điểm tốt ở trên vách núi cao đối diện bình minh hơn nữa còn có một hang động nếu như tù luyện quá muộn có thể ở tạm trong đây cũng là lựa chọn không tồi liếc mắt nhìn xuống vực sâu vạn trượng mây trắng bồng bềnh cảnh sắc rất đẹp tầm mắt trông về phương xa mênh mông vô bờ đến ngay cả không khí cũng rất trong lành hắn hít sâu một hơi rồi tiếp tục tu luyện tìm thấy địa điểm có thể ở lại ngay không cần thiết trở lại phải quý trọng thời gian lúc này hướng phát triển của diệu nhật tam tuyệt chính là mãnh gia quyền xuất trưởng gia chỉ đều là cường mãnh đành thép là một chiều không đánh phế để đối phương thì là do không tu luyện đến nơi đến chốn Từ xa xa nhìn tới Bóng người kia cứ ở trên vách đá treo leo Chịu cảnh khô tu Muốn trở nên mạnh mẽ chỉ có một con đường Đó chính là nỗ lực tù luyện Ngoại trừ tù luyện không có biện pháp nào khác Nhắc nhở Phát động bạo kích gấp 80 lần Rượu nhật tam tuyệt độ thành thạo cộng 80 Có chút thú vị Giai đoạn mới tù luyện mà bạo kích như vậy là rất tốt Hắn rất thích Nhưng hắn không còn để ý đến số lần bạo kích nữa Chỉ cần mỗi bước để lại một vết chân kiên trì nỗ lực cuối cùng cũng sẽ có thu hoạch lớn. Dần dần mặt trời chiều ngả về phía tây, bầu trời dần chuyển đen. Lúc trời tối, trong tầng mây có tiếng sấm vang lên, nước mưa dần dần rơi xuống. Trời mưa, nhưng dù như vậy cũng không thể ngăn hắn tù luyện. Đột nhiên hắn phát hiện bên cạnh mình có cây, hình như là nghĩ đến cái gì đó, trực tiếp một cước đạp cái cây xuống vực sâu vạn trượng, dầm mưa tiếp tục tu hành. Nước mưa rơi xuống ở trên người, cả người vẫn rất ổn định, tất cả đều như yên tĩnh, mà đây cũng là thời khắc tốt nhất. Hắn không thích người khác gọi mình là kẻ đẹp trai, mà hắn thích người khác gọi hắn là người điên vì võ. Mấy ngày sau, Ngô Thành Thu nhớ sư đệ đi tới trước phòng hắn gõ cửa, nhưng không thấy có động tĩnh, trong lòng vô cùng hoài nghi. Sư đệ đi đâu, sao lại không thấy người? Sau đó năn tìm một vị sư đệ để hỏi dò tình hình của Lâm Phạm. Sư tỷ, mỗi ngày hắn đều rất sớm đã lên trên núi, chính là ở hướng kia. À, cảm ơn. Ngô thành thù đi theo hướng đó, nghĩ xem sư đệ đi đến đó làm gì, tìm kiếm khắp nơi trong lúc vượt núi. Nơi này rất ít người qua lại. Rất nhanh, nàng nghe thấy một âm thanh. ngẩng đầu nhìn về phía xa thì thấy ở trên vách núi treo lèo một bóng người mờ ảo đang tu luyện. Tuy rằng không thấy rõ mặt, nhưng thân hình này chính là của sư đệ, tuyệt đối không sai. Nặng không đến đó để tranh quay rối sư đệ tù luyện Mà cứ nhìn từ xa như vậy Nhìn đến mức có chút ngơ Không ngờ sư đệ lại nỗ lực như vậy Ngô thành thù càng cảm thấy sư đệ rất có sức hút Càng tiếp xúc nhiều lại càng biết nhiều hơn Sư đệ rất kiên cường Rất nỗ lực Cũng rất lễ phép Khách sáo với mọi người Dù sao trong mắt người tình hóa Tây Thi nào vẫn chưa nhìn thấy thủ đoạn giết người của Lâm Phạm Nếu như hắn có thể một chiều đánh chết Nhiều nhất cũng có vài hình thức Đánh hầu Đánh từ trong ra ngoài Vân vân Sửa đệ tù luyện nhất định rất mệt Bữa trưa làm thế nào Rồi có cơm tối giải quyết thế nào đây Ngô Thành Thù nghĩ Sau đó quay người đi xuống núi Lâm Phạm kết thúc tù luyện Thở phào, Sau đó hướng về phía Ngô Thành Thù vừa đứng Ngày vừa nãy giống như là có ánh mắt nhìn về phía này Không biết là ai Quên đi Vẫn nên tiếp tục tu hành cho tốt Những thứ khác không liên quan đến hắn Ngày kế Lâm phàm rất sớm đã đi tới nơi này tu luyện Trời còn chưa sáng Có thể thấy bình minh từ trên vách núi treo leo Thậm chí có thể nhìn thấy tử khí đông lai Loại mỹ cảnh đó Kết hợp với việc tu luyện của hắn Khiến hắn có cảm giác rất thoải mái Cả người đều dễ chịu Mỗi một lỗ chân lông đều mở ra Thảm làm muốn hít trọn khí trời ở nơi đây Tuy rằng mỗi ngày đều làm những việc rất đơn điệu, khổ khan, nhưng chỉ cần có thể nhịn được là có thể tiếp tục kiên trì. Nhắc nhở, phát động 4 lần bạo kích, độ thông thạo dựa nhật tam tuyệt cộng 3. Kết thúc tu luyện, độ thông thạo tăng lên không nhiều nhưng tiến bộ rất lớn, luồng hỏa năng trong cơ thể ngày càng hùng hậu. Hắn lau sạch máy giọt mồ hôi trên trán, tu luyện thật mệt mỏi, rất dễ ra mồ hôi. Lúc mới bắt đầu rất dễ mắc phải sai lầm, trở quèn các chiêu thức sẽ sinh ra vấn đề. dần dần sau khi quen thuộc rồi thì tù luyện các chiều thức để tự xương tùy hình thành thói quen sư đệ tiếng nói trong trò vọng đến lâm phàm kinh ngạc nhìn lại nghĩ đến ánh mắt ngày hôm qua xem ra hắn nghĩ không sai đúng là sư tỷ chỉ thấy sư tỷ nhảy lên một bước nhanh chóng đi đến trước mặt hắn sư tỷ vì sao tỷ tì tìm được ta ngô thành thú cười ha ha nói sư tỷ tì tìm ngươi sao có thể không tìm thấy được nó cũng đúng Sư tỷ có viết gì không Hàn vốn cho rằng sẽ không ai để tìm hắn Không ngờ sư tỷ lại tìm được hắn Quả nhiên muốn tìm mình Thì có thể tìm được Sư tỷ đúng là giỏi thật Tù luyện sẽ mệt mà phải không Giờ cũng đã trưa rồi ta mà cho sư đệ ít đồ ăn Chào dù muốn tù luyện cũng phải ăn chút gì đó Thế mới có sức lực Ngô thành thù cầm theo hộp cơm trong tay Nắn lấy một tấm vải lớn từ trong ngực ra Rồi trải trên mặt đất Cẩn thận mở hộp cơm ra lâm phàm cười sư tỷ ta người thấy mùi thơm rồi chắc chắn thơm sư tỷ của người nấu ăn rất ngon đấy người thử xem có thích hay không ngô thành thù bừng đồ ăn mình tự làm ra đây là máu heo thịt kho tàu gà hầm nhân sâm mà dù số lượng không nhiều nhưng ta đã bỏ thêm không ít dược liệu vào trong này giữ khí huyết hiệu quả rất tốt Đà tạ sư tỷ có phía sư tỷ phải đi xa để đưa cho ta thật là hắn không biết nên nói gì sư tỷ tỉ... thật sự quá tốt khiến Hàn có một loại cảm giác khác biệt. Đừng nói nữa, ăn nhanh đi, để chốc nguội rồi ăn không ngon đâu." Sư Tỷ cứ tùm tỉm, thấy trên mặt Sư Đệ có mồ hôi, nàng rút khăn tay từ trong ngực ra lau đi mồ hôi trên mặt hắn. Trên khăn tay có mùi thơm, đó là mùi tơm, thơm của Sư Tỷ. Lâm Phàm có hơi căng thẳng, hành vi cử chỉ quá thân mật lại khiến cho Hàn có một loại cảm giác không diễn tả được, chỉ có thể vùi đầu vào ăn những món ngon mà Sư Tỷ mang đến. Ngon thật Nghĩ lại thì Sư Tỷ biết nấu cơm Có thực lực Còn giao thiệp rộng rãi Có lẽ thực sự là một nàng sâu thảo Sư Tỷ cũng ăn đi Sư Tỷ ăn rồi Còn những thứ này là chuẩn bị cho ngươi Sư đệ ăn nhiều chút Ăn nào rồi mà có sức mà tù luyện Có điều tù luyện là việc lâu dài Sư đệ phải chú ý nghỉ ngơi Đừng gây tổn hại đến cơ thể Ừ Ta biết rồi Sư Tỷ nói cho ta nghe Chút chợ gần đây đi Chợ gần đây Ừ, cũng không có nhiều chuyện lắm Chỉ là gần đây Sơn Môn xảy ra chút chuyện Điểm công hiến để đổi đại dừa đã tăng lên rất nhiều Nếu như điểm công hiến của sự đệ không đủ Thì nói với ta Ta biết rồi Mặc dù hắn tù luyện suốt Nhưng cũng biết tình hình bên trong Sơn Môn Đại dừa tăng giá giống như bên Thanh nam Tông Hết tập 23 Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi Xin chào và hẹn gặp lại mọi người Vào buổi đọc truyện tiếp theo